Không phải thời Làm việc đúng thời là thế giới Làm việc đúng thời là thế giới Này các tỷ kheo Kẻ vô văn phàm phu nói như vậy Nhưng dị ấy không biết đúng thời và phi thời Này các tỷ kheo Có tám phi thời Phi thời tiết cho đời sống phạm hành Thế nào là tám? Ở đây, nầy các tỷ kheo, như lai xuất hiện ở trời, bậc A-la-hán, chánh đặng giác, minh hành túc, thiện thệ, Thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, Thiên nhân sư, Phật, Thế tôn, Và Pháp được giảng đưa đến an tịnh, Đưa đến tịch tịnh, đưa đến giác ngộ, Được bậc thiện thệ tuyên bố, và cười này lại bị sanh vào địa ngục. Này các tỳ kheo, đây là phi thời, phi thời tiết thứ nhất cho đời sống phạm hạnh. Lại nữa, này các tỳ kheo, Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A La Hán chánh đẳng giác, Phật Thế Tôn và pháp được giảng, đưa đến an tịnh, được bậc thiện thể tuyên bố Và người này lại bị sanh vào loại bàn sanh Người này lại bị sanh vào cõi ngạ quỷ Người này lại bị sanh vào giữa chư thiên giới Có thọ mạng lâu dài Người này lại bị sanh vào các biên địa Giữa những kẻ vô trí mọi sợ Tại đây không có hướng đi cho các tỷ kheo, Các tỷ kheo đi cho các nam cư sĩ, nữ cư sĩ Và người này được sanh vào chánh địa Nhưng lại có tà kiến, có tri kiến đảo ngược Không có bố thí, không có lễ hy sinh, không có tế tự Không có quả dị thuộc các nghiệp thiện ác Không có đời này, không có đời khác Không có mẹ, không có cha, không có loại hóa sanh Ở đời không có những sa môn những bà la môn chánh hướng chánh hạnh đã tự mình chứng tri giác ngộ ở đời này đời khác và truyền dạy lại và người này được sanh vào chánh địa những vị ấy lại ác tuệ si mê câm điếc không có thể hiểu rõ ý nghĩa của một lời nói khéo nói hay nói dở này các tỷ kheo đây là phi thời phi thời tiết thứ tám cho đời sống phạm hạnh này các tỷ kheo có tám phi thời phi thời tiết này cho đời sống phạm hạnh này các tỷ kheo chỉ có một chánh thời một chánh thời tiết cho đời sống phạm hạnh thế nào là một ở đây này các tỷ kheo thế tôn xuất hiện ở đời bậc a la hán chánh đẳng giác Minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải Vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu Thiên nhân sư, Phật, thế tôn Và Pháp được giảng đưa đến an tình Đưa đến tịch tịnh, đưa đến giác ngộ Được bậc thiện thệ tuyên bố Và người này được sanh vào chánh địa Vì ấy có trí tuệ, không si bê, không căm điếc có thể hiểu rõ ý nghĩa của một lời nói khéo nói hay nói dở này các tỷ kheo đây là chánh thời chánh thời tiết độc nhất cho đời sống phạm hạnh ai được sanh làm người khi diệu pháp được giảng lại không nắm được thời họ dự qua khỏi thời nhiều phi thời được nói làm chướng ngại con người chỉ năm khi mười họa như lai hiện ở đời được giáp mặt với ngài rất khó được ở đời được sanh ra làm người và diệu pháp được giảng vừa đủ để tinh tấn với ai muốn lợi ích sao biết rõ diệu pháp lại để thời vượt qua kẻ để thời chan qua sầu muộn tại địa ngục ở đây ai bỏ rơi quyết định tánh diệu pháp như kẻ buông mất của sẽ sầu não lâu ngày người vô minh bao phủ vi phạm đến diệu pháp phải chịu đựng lâu ngày lưu chuyển trong sanh tử ai được sanh làm người trong thời pháp khéo giảng quá khứ hiện vị lai làm theo lời đạo sư nắm được thời ở đời cho vô thượng phạm hành ai đã bước con đường do như lai thuyết giảng những ai sống chế ngự cho bậc pháp nhãn dạy như đã được thuyết giảng bậc bà con mặt trời hãy sống thường chánh niệm hộ trì không tham dục chặt đứt mọi tùy miên không chạy theo ma giới các vị ấy ở đời đến được bờ bên kia và họ cũng đạt được các lậu hoặc đoạn tận. 10. Tôn giả Anuruddha. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Baga tại núi Sumbrumara, rừng Besakala, vườn lộc quyển. Lúc bấy giờ, Tôn giả Anuruddha sống giữa dân chúng Celis. Tại Basinava Sadaya, rồi Tôn giả Anuruddha trong khi sống độc cư thiền tịnh tâm tư khởi lên như sau: Pháp này để cho người ít dục, pháp này không phải để cho người nhiều dục, pháp này để cho người biết đủ, pháp này không phải để cho người không biết đủ pháp này để cho người sống thanh vắng pháp này không phải để cho người ưa hội chúng pháp này để cho người tinh cần tinh tấn pháp này không phải để cho người biến nhát pháp này để cho người trú niệm pháp này không phải để cho người thất niệm pháp này để cho người thiền định pháp này không phải để cho người không thiền định pháp này để cho người có trí tuệ pháp này không phải để cho người ác tuệ. Rồi Thế Tôn với tâm của mình rõ biết tâm tư của Tôn giả Anuruddha, dĩ như người lực sĩ duỗi bàn tay đang co lại hay co lại bàn tay đang duỗi ra, cũng vậy, Thế Tôn biến mất ở giữa dân chúng Maga tại núi Sumsopara, tại rừng Besakala giường Lộc Quyển. Và hiện ra giữa dân chúng Sedi Tại Pashinava Sadaya Trước mặt tôn giả Anuruddha Thế tôn ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn Rồi thế tôn nói với tôn giả Anuruddha Đang ngồi một bên Lành thay, lành thay, này Anuruddha Lành thay, này Anuruddha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 pháp này để cho người không ưa hí luận, không thích hí luận. pháp này không phải để cho người ưa hí luận, thích hí luận. khi nào này Anuruddha thầy sẽ suy nghĩ đến tám tư niệm này của bậc đại nhân. thời nếu thầy muốn, thầy sẽ chứng đạt và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tứ. khi nào này Anuruddha, thầy sẽ suy nghĩ đến tám tư niệm này của bậc đại nhân. Thời nếu thầy muốn diệt tầm và tứ, thầy sẽ chứng đạt và an trú vào thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Khi nào này Anuruddha?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 Thầy sẽ suy nghĩ đến tám tư niệm này của Bậc Đại Nhân Thời nếu Thầy muốn, Thầy sẽ xả lạc, xả khổ Việc khỉ ưu đã cảm thọ trước, chứng và an trú vào thiền thứ tư Không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Khi nào, này Anuruddha Thầy sẽ suy nghĩ đến tám tư niệm này của Bậc Đại Nhân Khi nào bốn thiền thầy thuộc tăng thượng tâm, Hiện tại lạc trú, chứng được không khó khăn, Chứng được không mệt nhọc, chứng được không phí sức, Thời này Anuruddha, tấm y lượng từ đóng rác lên của thầy, Sẽ giống như tủ áo đầy những vải có nhiều màu sắc của người gia chủ, Hay của con người gia chủ, để được sống biết đủ,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 Các món ăn từng miếng thầy khất thực được Sẽ giống như món cơm bằng gạo trắng Các hạt đen đã được lượm sạch Với nhiều loại súp, với nhiều loại đồ ăn của người gia chủ Hay của con người gia chủ Để được sống biết đủ, ưa thích, không có lo no âu Được lạc trú, được bước vào niết bàn Khi nào này Anuruddha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 Chứng được không mệt nhọc, chứng được không phí sức Thời này Anuruddha, giường nằm nhà chỗ ngồi trải chơi đệm cỏ của thầy Sẽ giống như ghế dài, nệm trải giường bằng len chăn len trắng, chăn len theo bông Nệm bằng da con sơn dương, gọi là Kadali Tấm khảm với đầu che phía trên Ghế dài có đầu gối chân màu đỏ của các gia chủ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 Thời này Anuruddha, dược phẩm nước tiểu khôi của Thầy, sẽ giống như các loại dược phẩm của người gia chủ hay của con người gia chủ, như thục tô, xanh tô, dầu, mật, đường, bánh, để được sống biết đủ, ưa thích, không có lo âu, được lạc trú, được bước vào tiết bàn. Vậy này Anuruddha, Nhân kỳ an cư, mùa mưa sắp đến Hãy trú giữa dân chúng xê đi Ở Pasinava Sadaja Thư dân Bạch Thế Tôn Tôn giả Anuradha dân đáp Thế Tôn Rồi Thế Tôn Sau khi khuyến giáo tôn giả Anuradha Với lời khuyến giáo này như người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại hay co lại cánh tay đang duỗi ra cũng vậy, ngài biến mất giữa dân chúng Ceti ở Basida và Sadaya và hiện ra giữa dân chúng Baga trên núi Sumsumara trong rừng Besakara giường lộc quyển. Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi xuống Thế Tôn bảo các tỷ kheo, Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết tám tư niệm của Bậc Đại Nhân cho các thầy. Hãy lắng nghe và khéo tư niệm, ta sẽ giảng. Thư dân Bạch Thế Tôn, các tỷ kheo ấy dân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau, Này các tỷ kheo, thế nào là tám tư niệm của Bậc Đại Nhân? này các tỉ kheo pháp này để cho người ít dục pháp này không phải để cho người nhiều dục này các tỉ kheo pháp này để cho người biết đủ pháp này không phải để cho người không biết đủ này các tỉ kheo pháp này để cho người sống thanh chắn pháp này không phải để cho người ưa hội chúng này các tỉ kheo Pháp này, để cho người tinh cần tinh tấn. Pháp này, không phải để cho người biến nhát. Này, các tỷ kheo! Pháp này, để cho người trú niệm. Pháp này, không phải để cho người thất niệm. Này, các tỷ kheo! Pháp này, để cho người thiền định. Pháp này, không phải để cho người không thiền định. Này, các tỷ kheo! Pháp này, để cho người có trí tuệ. Pháp này không phải để cho người ác tuệ. Này các tỷ kheo, Pháp này để cho người không ưa hí luận, Không thích hí luận, Không phải để cho người ưa hí luận, Thích hí luận. Này các tỷ kheo, Pháp này để cho người ít dục, Pháp này không phải để cho người có dục lớn, Như vậy đã được nói đến, Do duyên gì được nói như vậy. Này các tỷ kheo, ở đây tỷ kheo ít dục không muốn mong người ta biết tôi ít dục, biết đủ không muốn mong người ta biết tôi là biết đủ, sống viễn ly không muốn mong người ta biết tôi sống viễn ly, tinh cần tinh tấn không muốn mong người ta biết tôi sống tinh cần tinh tấn, trú niệm không muốn mong người ta biết tôi trú niệm có định không muốn Mong người ta biết tôi có định, có tuệ Không muốn Mong người ta biết tôi là người có tuệ Không thích thí luận Không muốn Mong người ta biết tôi không thích thí luận Này các tỷ kheo Pháp này để cho người ít dục Pháp này không phải để cho người nhiều dục Được nói đến như vậy Do duyên này được nói đến như vậy Này các tỉ kheo Pháp này để cho người biết đủ, Pháp này không phải để cho người không biết đủ. Được nói đến như vậy, cho chuyên gì được nói đến như vậy. Ở đây, này các tỉ kheo, tỉ kheo biết đủ với bất cứ vật dụng gì, như y áo, đồ ăn thất thực, sàn tòa, dược phẩm trị bệnh. Này các tỉ kheo, Pháp này để cho người biết đủ, pháp này không phải để cho người không biết đủ được nói đến như vậy do duyên này được nói đến như vậy này các tỷ kheo pháp này để cho người sống viễn ly pháp này không phải để cho người ưa thích hội chúng được nói đến như vậy do duyên gì được nói đến như vậy ở đây này các tỷ kheo với tỷ kheo sống viễn ly có nhiều người đến thăm Như tỉ kheo, tỉ kheo ni Nam cư sĩ, nữ cư sĩ vua chúa, đại thần Các ngoại đạo sư, đệ tử các ngoại đạo sư Ở đây tỉ kheo với tâm thuận về viễn ly Hướng về viễn ly, nhập vào viễn ly Trú vào viễn ly, thích thú xuất ly Nói lời hoàn toàn tiên hệ đến lánh xa Này các tỉ kheo Pháp này để cho người viễn ly, pháp này không phải để cho người ưa thích hội chúng được nói đến như vậy. Do chuyên này được nói đến như vậy. nầy các tỷ kheo, pháp này để cho người tinh cần tinh tấn, pháp này không phải để cho người biến nhát được nói đến như vậy. Do chuyên gì được nói đến như vậy? Ở đây, nầy các tỷ kheo, tỷ kheo sống tinh cần tinh tấn Đoạn tận các pháp bất thiện Thành tựu các pháp thiện Nỗ lực kiên trì Không từ bỏ gánh nặng Đối với các thiện pháp Này các tỉ kheo Pháp này là để cho người Tinh cần tinh tấn Pháp này không phải để cho người biến nhát Được nói đến như vậy Do duyên này được nói đến như vậy Này các tỉ kheo Pháp này là để cho người trú niệm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 Do chuyên này được nói đến như vậy. Này các tỷ kheo, Pháp này để cho người thiền định, Pháp này không phải để cho người không thiền định, Được nói đến như vậy. Do chuyên gì được nói đến như vậy? Ở đây, này các tỷ kheo, Tỷ kheo ly dục, ly ác Pháp, Chứng đạt và an trú thiền thứ tư. Này các tỷ kheo, Pháp này là để cho người có thiền định, Pháp này không phải để cho người không có thiền định. Như vậy được nói đến, do duyên này được nói đến như vậy. Này các tỉ kheo, Pháp này là để cho người có trí tuệ. Pháp này không phải để cho người không trí tuệ, được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như vậy. Ở đây, này các tỉ kheo, tỉ kheo có trí tuệ, có trí tuệ về sanh diệt. Thành tựu thánh thể nhập quyết trạch Đưa đến chân chánh đoạn diệt khổ đau Này các tỉ kheo Pháp này là để cho người có trí tuệ Không phải để cho người không trí tuệ Được nói đến như vậy Cho duyên này được nói đến như vậy Này các tỉ kheo Pháp này là để cho người ưa không lý luận Không thích thí luận Pháp này không phải để cho người ưa hí luận Thích thí luận được nói đến như vậy Do chuyên gì được nói đến như vậy? Này các tỉ kheo, ở đây tỉ kheo đối với đoạn dịch hí luận Tâm được phấn chấn, tình tính, an trú, hướng đến Này các tỉ kheo, pháp này là để cho người không ưa hí luận Không thích hí luận, được nói đến như vậy Do chuyên này được nói đến như vậy rồi tôn giả anuruddha mùa mưa an cư đến đến trú ở giữa dân chúng sheri tại basidapa sadaya rồi tôn giả anuruddha sống một mình an tịnh không phóng vật nhiệt tâm tinh cần không bao lâu do mục đích gì các thiện nam tử chân chánh xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình tức là vô thượng cứu cánh phạm hạnh ngay trong hiện tại vì ấy tự mình nói thắng trí chứng ngộ chứng nhập và an trú vì ấy chứng rõ sanh đã tận phạm hạnh đã thành những gì nên làm đã làm không có trở lui trạng thái này nữa và tôn giả Atududa trở thành một vị a-la-hán nữa rồi tôn giả adurudah chứng được a la hán ngay trong thời gian ấy nói lên những bài kệ này thế gian vô thượng sư rõ biết tư tưởng ta giới thân do ý tạo thần thông đến với ta tùy theo ta nghĩ gì ngài thuyết rõ tất cả phật không ưa hí luận ngài thuyết không hí luận ngộ pháp ta hoan thị trú trong giáo pháp ngài ba minh đã đạt được giáo pháp phật làm xong